Gia đình tôi vốn ở một làng quê miền Trung, nhà có mấy xào ruộng cằn cổi, lúa mọc lư thưa như tóc trên đầu người bị hói, còn khoai mì thì cũ chỉ nhĩn hơn ngón chân cái một chút. Đất chẳng đủ nuôi người nên cha mẹ tôi phải làm thuê vất vả quanh năm mới kiếm được cho anh em tôi ngày hai bữa. Tuy vậy, cảnh nghèo không ngăn cản được cha tôi ấp ủ trong lòng một ước mơ cháy bỏng. Đã hơn một lần, sau bữa ăn chiều là lúc thảnh thơi đôi chút, gia đình đoàn tù quanh bình trà. Cha tôi cất giọng chậm rãi. Thấy nhà người ta đó, họ trần ở xóm trên đó, có con làm kỹ sư. Còn họ Nguyễn ở xóm giữa đó, thì có tay đậu kỹ nhân luật đàng hoàng. Còn họ đoàn nhà ta, ai cũng đủ đầu óc hết, tay chân hết mà. Mà sao? Cha tôi bỏ lửng câu nói. Chập sau, ông nhìn đâm đâm vào cõi xa vời rồi tiếp. Thời của cha mẹ đây, trải qua mấy mươi năm chiến tranh vậy đó. Đã gần hết đời người rồi đó. Mà lúc chiều tà bóng xế như đây, chỉ biết trong cậy nhờ cả hàng con cái thôi sao cho tổ tông đặng rạng rỡ đặng mà dòng họ được nở mày nó mặt với người ta nỡ mày nó mặt với đời hai anh em tôi ngồi nghe trao đổi với nhau ánh mắt thông cảm lời nói của cha tạo nên động lực khiến chúng tôi chẳng dám chỉnh mãn trong truyền học hành đại học y khoa thành phố Hồ Chí Minh cả nhà ai cũng mừng nhưng người phấn khởi nhất có lẽ là cha tôi cái dáng đi không kkhom tự ti có h hữu ông biến đi đâu mất ông như cao thêm lên bước đi đỉnh Đạt đường hoàng trên con đường làng lỡm chởm giọng nói rụt rè thường ngày cũng nhường chỗ cho tiếng cười sảng khoái tự tin học đại học y tốn kém nhiều lắm Để có đủ tài chính, cho tôi theo đuổi việc đèn sách Cha tôi quyết định rời làng quê cùng tôi vào Sài Gòn Vì tin ở nơi mới này dễ kiếm đồng tiền hơn Tôi thì vào ở ký túc xá Còn cha tôi tìm một nơi ở trọ Hồi còn ở quê, cha tôi thường hay khó ngủ Ban đêm, ông hay lăn qua trở lại Có khi còn húng hắn ho, có khi rên rỉ vì đau nhức do bệnh thấp khớp kinh niên. Vì vậy, lúc ông báo tin đã tìm được chỗ ở, tôi hỏi ngay. Có giường ngủ hẳn hoi chứ cha? Cha tôi đáp. Có, có giường chiếu rồi có mùng gối nữa con. Nghe vậy tôi mới cảm thấy yên tâm. Mỗi tháng cha tiếp tế cho tôi hai lần, cha ngồi chờ tôi ở cái quán cốc lề đường, tay lăm lăm sắp giấy bạc, mà tôi biết ông đã kiếm được với bao vất vả nhọc nhằn. Tôi cảm thấy như mỗi tờ giấy bạc còn ướt đẫm mồ hôi của cha. Tôi qua đi xuân sẻ nhưng tôi thấy cha gầy tợp hẳn đi, tóc bạc thêm ra. Chỉ có đôi mắt là vẫn long lanh sáng. Một hôm tôi nói với cha. Cha ơi cha, có người muốn mướn con làm thư ký, hay là để con đi làm đi cha? Cha tôi đang vui vẻ, bỗng ngồi vịt xuống ghế như thân cây đổ. Một lát mới cất giọng u buồn. Con nói sao? Con tính bỏ học hả? Như vậy chẳng hóa ra cái sự cố gắng của cha mẹ từ bấy lâu nay đổ xuống sông xuống biển cả hay sao? Tôi vội nói là vì là vì con thấy cha vất vả quá à? Cha tôi nói không chút đắn đo Dạng sự khởi đầu nan con à hồi đầu á Cha cũng chưa có thuộc đường xá nên cũng khó khăn lắm. Nhưng bây giờ thì quen rồi. Cha vẫn khỏe mà. Chỉ khi nào con bỏ học thì cha mới đau ốm thôi con à. Cha đứng dậy vỗ vào vai tôi. Hẻ đã đi thì đi cho tới nha con. Ừ. Một bữa sáng vì cần tiền mua gấp một cuốn sách, tôi tìm đến chỗ trọ của cha tôi theo địa chỉ mà ông đã cho. Bà chủ nhà trọ ngơ ngác hỏi lại. Ông xấu nào kìa? Rồi bà vỗ vỗ lên trán À, ông già tóc bạc phải không? Ông trọ ở đây có một tháng thôi hả? Nhưng mà trưa ông có quay lại đây ăn cơm. À, mà thằng con tôi nó biết chỗ ngủ của ổng á, để lát nó về đó tôi tôi biểu nó đưa cậu đi ha. Người đàn bà vừa tiếp tục quét nhà vừa nói. Ông giảng thiệt là ha tiếng hết cỡ. Bữa nào cũng chỉ một dĩa cơm cháy với mấy cọng rau với mấy miếng tàu hũ. Không rượu trà, không thuốc lá, không cà phê, cà pháo gì hết. Uống thì uống nước máy, tắm giặt thì cũng ở giò nước công cộng chứ. Đứa bé con bà chủ nhà trọ dẫn tôi đến một ngã tư rồi chỉ tay. Đất, ổng đó anh. Dưới mái hiên ngôi chùa cổ, cha tôi nằm có quắp trên chiếc xích lô ọp ẹp trong một tư thế chẳng thoải mái chút nào. Ông đang chìm trong giấc ngủ mỏi mệt, Dù nắng đã hắt đến gần Chắc hẳn đêm qua Cha tôi đã phải làm việc quá sức Thưa cha, để đền đáp công ơn trời bể của cha, con xin hứa quyết đi cho tới